Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhớ môn phái mình có một pháp môn Trong khi luyện ra thịt không có cảm giác nữa hay sao Ai không biết phép thuật gồng đó đồ cô hồn Mày cũng chỉ mới có nghe nói chứ đã tận mắt nhìn thấy chưa Hà bình vào chỉ vào chân ngoài Thì cái chất của mày đó Ôi nhảy lại đập mạnh vào lưng Hà thật nhanh Nhưng Hà đã cúi gặp mình xuống Thay vì nhảy ra ngoài né tránh Nàng luồn sát vào mình oanh theo thế ngọa long phục địa. Luồn từ dưới lên trên hật tung oanh lên không. Oanh chơi với. Nàng không ngờ hà dùng bò đuôi pho với mình. Hơn nữa nàng cũng chỉ mới hồng được hơn một năm. Làm sao đỡ được đòn đó qua hà. Nàng té bò càng. Làm mọi người cười như nắp nè. Ai cũng tưởng oanh bị té đau rồi sẽ nổi cục. Ai ngờ nàng cũng cười như mọi người. Oanh nằm dưới đất đưa tay với hà. Đổ mắc dịch, mày đánh tao té rồi mà không kéo tay ta dậy. Hà lơn thơn đi lại, nắm tay oanh kéo nàng đứng lên. Nhưng hà lại cố ý chuyển hết nội lực vô bàn tay bóp thật mạnh, làm cho oanh phải nhăn nhò. Ai không biết tính oanh gan lị không bao giờ chịu thua ai. Nên nhất định là nàng chịu đau chứ không kêu lạ. Bỗng có một tiếng ai nói từ ngoài vào. Chuyện tất lòng, tất lực lôi quanh. Rồi vuốt xa hành. Hà giật mình định rút tay về nhưng không còn kịp nữa. Oanh vừa có tay trái lại luồn qua cánh tay phải rồi rút tay phải về vừa... Tuốt tay chạy lên Đánh bật tay hà tung ra Đồng thời tay mặt hoành lại Nắm chặt lấy cổ tay hà Kéo hà chui xuống đất Bây giờ hà chỉ còn cách Nương theo Trơn đang té xuống Lộn mèo qua một bên Nếu không muốn đập mặt xuống đất Mọi người chứng hứng Vì hà là nữ đệ tử lâu đời Của thầy tư lạnh Không ngờ bị oanh Đang nằm dưới đất Mà chuyển bài thành thắng một cách dễ dàng Không ai bảo ai mọi người đều hướng mắt Về người vừa đọc câu thiệu chỉ Châu Anh đánh bại hả Có tiếng lạ lên Thầy Sán Thầy Tư Lạnh ngạc nhiên quay về phía Sán hỏi Ủa thầy Sán về từ hồi nào vậy Mọi người chạy lại bú chung quanh sàn Hình như quên hẳn bộ Anh và Hà giao đấu vừa qua Sàn cười hì nói Còn vừa về tới Lúc nhỏ Hà dùng thế Ngoả lông phục bịa hết Nhỏ anh té Thầy tử chưa kịp nói gì Đã nghe giọng Hà oanh oan oan Oan cho em thầy gian ơi tại con anh nó đánh em trước Em chỉ tự vệ thôi mà Không tin thầy hỏi anh em xem Thầy tử mỉm cười Ông rất vừa lòng về phản ứng của hội. Chỉ nghe qua mà đã chuyển bại thành thắng. Mấy tháng này, ông đã ra con nhỏ này cho san huấn luyện. Hôm nay ông không ngờ con bé này đã tiến bộ tới mức đó. Nó chỉ học có mấy tháng mà trong lúc thật thể đã chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Đành rằng có san điểm chỉ, nhưng Hà là đệ tử rất ưng ý của ông. Nàng đã theo học ở đây hơn 3 năm Đâu phải là vừa Để mà oanh hạ dễ dàng như vậy Thầy tử mỉm cười nói Thôi Tất cả vô nhà đi rồi Nói gì thì nói Mọi người quần áo Kéo nhau vào trong Thầy tư kéo chiếc ghế Đầu bàn ngồi xuống Trong khi các học trò Mạnh ai nấy ngồi khắp mọi nơi Căn phòng khách Không lấy gì làm dập cho lắm Nên mọi người ngồi chất nít Đợi cho ai nay yên chỗ thầy từ mới hỏi sàn Sao Vụ xuất sư cho thầy hóa tới đâu rồi Mà thầy về sớm quá vậy Tôi thường phải tới ngày mai thầy mới về được chứ sang hàng giọng nói Dạ thưa thầy Mọi việc đều xong rồi Vì sáng mai còn hết phép Nên phải về sớm một chút Để trình diện đơn vị cho đúng giờ Thầy thầy thầy Hoa thế nào? Dạ, thầy Hoa giỏi lắm. Con nghĩ của ấy biết được nhiều phép thuật lạ lùng mà hình như chưa bao giờ con được nghe qua. Thầy tự trầm ngập. Có chuyện đó nữa. Sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net